Chuyện dài, Chuyện đồng, dài quê, đồng quê đồng gió chuối gió chướng tác giả Thám, thám, thám tình ta tình ta tập theo 42 12, 12, 12 trường chữ 42 4, thằng anh trôi nói lúc bình, theo con sông nước biết mình có thương Còn xa ha nhưng em còn xa Bông lộc bình thưởng Gió thổi miền tây về đây nghe má trời cho bông lộc bình trôi nổi trên dòng sông Điem em Juttu thời thế đổi thay buôn bán khó khăn và chính sách ngăn sông cách chợ của chế độ mới nhưng nhờ sau này khi vừa nhà về ở bên cụ La quốc gia thương sinh quen biết với mẹ của dần ròm nên được bà rỉ tay cho chút manh lưới mận ăn nghề buôn chuyến nhỏ chỉ lấy công làm lời nhưng nếu không muốn đứt vốn vì bao nhiêu thứ thuế thì phải biết loạn lách giang dảo một chút miếng cơm manh áo mà sống thẳng ngày quá làm sao mà sống nổi trong cái thời bao cấp đói khổ này chưa? nhờ vậy mà xin cũng tạm thời sống lây lất như bao nhiêu người khác. rồi đùng một cái, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến, xin ngã bệnh sau một chuyến đi buồn mắt mưa, ban đầu tưởng cảm mạo sơ sài vì dầm mưa cả ngày, ai về? Bệnh càng lúc càng nặng thêm Đến độ nặng không dậy nổi nữa Đến nước này thì dù muốn dù không Cũng phải đi khám bác sĩ Nhưng hỡi ơi Đất nước hết chiến tranh Chuyển sang giai đoạn kiến thiết Khấu hiệu tiếng nhanh, tiếng mạnh, tiếng vững chắc Chỉ để làm cho người dân thêm khổ Bệnh viện thời chế độ cũ còn đó Nhưng y tá bác sĩ thì ôm gói đi học tập cái tạo hết ráo thì còn lấy ai ra khám bệnh đây? dù có y tá bác sĩ đi nữa thì cũng chỉ ngồi ngắt vật thôi, chưa thuốc men và dụng cụ y khoa còn đâu nữa mà cứu đợi. Bệnh nhân mắc phải bất cứ chứng nặng y nào nếu can đảm xin nhập viện thì cũng được quăng cho vài viên xuyên tâm liên và một câu dặn dò thay lợi phân ưu tiễn người sắp chết. thuốc dân tộc trị ba bệnh uống không uống tùy mấy người. Nếu con bệnh mà có kiêu ca, biểu là thuốc dở quá, thì để bác sĩ lên lớp ngay. Đế quật Mỹ dù đầy vô dép chẳng còn thứ gì. Đất nước mình mới giải phóng cho nên vẫn còn nghèo. Bà con phải có bổn phận biết tự khắc phục lấy chứ. Có ông cụ nọ, bệnh nặng biết là mình sắp chết tới nơi. Nên đâu có còn sợ gì ai. Ông quăng gói thuốc xuống đất cây bệnh, rồi nổi. <cười> Thời của thằng Thiệu là thời cho đẻ. Bây giờ đất nước hòa bình rồi, thì tới thời chó chết. Bác sĩ thì thắc mắc, chẳng có biết cái ông già nhà quê này nói cái giống gì. Thấy tên bác sĩ, đứng được mặt hố ra, nên ông già đi một đường cắt nghĩa thẳng bằng. Ê thì hồi thời của thằng Thiệu làm tổng thống, công thịt thừa thải thuốc men thứ nào cũng có cho nó mới sung sức nó mới đẻ còn bây giờ đôi ăn bò bò cầm hơi bệnh hoạn thì chỉ được cho uống ba cái thứ mắc dịch tiên tâm liên này cho nó còn chết huống chi là con người ta vậy ông thầy thuốc coi có phải là thời cho chết không hả? Cũng may ông lão này đang bị bệnh nhạt nghèo sắp chết tới nơi nên khỏi việc cho đi học tập cải tạo vì cái tội nói năng phản động vị bác sĩ lương y nhị tự mẫu này chỉ trợn mắt lắc đầu rồi bỏ đi một nước thế là tất cả bệnh nhân già trẻ lớn bé gì cũng giống như nhau chập viện để rồi hơn qua xuất viện trở về nhà nằm chờ chết đó là nói chung ở giới người nghèo đại đa số vì không có tiền mua thuốc nên đành phải chịu bà con mình chỉ có biết cầu trời khẩn Phật để đừng bị bệnh hoạn bất tử chớ nếu lỡ bị bệnh nhẹ thì cũng trở thành nặng và nặng thì coi như xong còn những người giàu họ chỉ quăng tiền ra thì ngoài chợ trời thuốc tây loại nào mà chẳng có đã bảo Thời bao cấp là thời vàng son của chợ đen chợ đỏ đó mà. Còn tư sinh vì nghèo quá cho nên đành phải chịu, Bệnh hoạn và tới thầm Thì nằm chờ chết thôi. Bà hai mẹ có dần ròm Thấy tình cảnh tội nghiệp của nàng cho nên cũng động lòng. Hàng xóm láng nhiên, Tối lửa tắt đèn có nhau mà. Bà hai bê tính dị đoan số một, Cứ nghe theo lời của mấy ông thầy bùa thầy Pháp. Họ biểu sinh là bị mắt đằng dưới Nếu mà không cúng kiến tạ lễ thì không xong Thầy bảy là một vị Pháp Sư Sau một thời gian bị cho đi học tập cải tạo Trở lại lén đốt hành nghề Theo như lời thầy ta giải thích Thì cái bệnh mắt đằng dưới Có thể là do tư sinh ở gần mẻ nước Và trong một lần vô tình nào đó Chị ta làm rơi vật dụng riêng tư Như là cái lực chảy đầu Hoặc là cái thăng tay hay quần áo gì đó Đúng ngay cái lúc Con cháu ông vua Thủy Tề Bơi ngang qua lượt được Thế là chúng cảm hơi hướng Của ngài trần tục Nên bắt phong chủ nhân có món đồ ấy Về hữu hủ hỷ với mình Người đã bị bắt phong Thì trở nên khù khờ Ngài thì ngủ đêm thức Và hay ra mé nước Nói lẩm nhảm một mình Tư sinh thì biết mình chẳng có mắt đằng dưới đằng trên gì hết. nhưng vì hết cách nên đành phải nghe theo lời của bà Hai đa số bà con mình ở miền sông nước còn mê tín dị đoan, đó cũng là lẽ thường tình. vì những nơi hẻo lánh càng xa ánh sáng văn minh thị thành, thì càng dễ cho mấy tay thầy bùa thầy pháp trổ tài lừng gạt bà con. giống như cái lão thầy pháp tám hạ đòi trị bệnh cho tivi. Những chuyện quang đường phản khoa học này Lại được người ta tin tưởng một cách điên cuồng. Thử nhớ lại Hồi trước năm 75 Người dân sứ này đã bái phục một vị quyền thuật cao tay, Danh vang bốn cõi Là sư cậu ở bên đạn sông Phụng rồi đó sao? Ông ta nổi tiếng đến nổi Các vị phu nhân của các vị tướng tá Cũng tìm đến nơi để trị bệnh Cho đến bây giờ họ vẫn không nghĩ lại mà chừa bỏ Vị sư cậu này Sau cái ngày đổi đời bị cho đi cải tạo Nghe nói Đã vĩnh việt thế gian từ đâu hồi nẫm Người xưa hay nói Có thờ có thiên Có kiên có lạnh Dân quê ta Thường có lắm điều kiên kỵ thật là ngô nghê Cho tới hậu thế kỷ hai mươi Họ vẫn còn tin tưởng Có một vài thí dụ như không cho con cháu mặc đồ trắng vào ban đêm vì sợ dễ bị vong theo. không được phơi quần áo qua đêm sợ ma lai liếm sẽ bị bệnh. không nên xoay gương lúc trời tối sẽ bị ma nhập. không được ăn cơm ban đêm vì khu chén đũa sợ có hồn đói bám theo. không được ngủ chung với mèo sợ bị bắt hồn phật vân nói chung. Là ban đêm chẳng có được làm cái gì cả Chỉ có ngủ thôi Nhưng ngủ cũng phải kiên và đủ thứ Thế nhưng đến cái lúc bị bệnh Thì vẫn chết như thường Tư sinh nghe theo lời bà hai Chê bác sĩ thời xã Nghĩa Để quay sang câu thầy Pháp Cúng kiến trừ tà Tiền bị mất tật vẫn mang Bệnh thì vẫn còn rề, rề Nhưng tiền đã cạn sạch Cho đến nổi Chiếc xuồng là phương tiện kiếm ăn cuối cùng, nàng cũng bán đi, hầu có chút đỉnh tiền nông độ nhật. Đang cái lúc túng quẩn cùng đường, lại thèm cái vụ đẹp bị anh nhân tình tặng cho cái bầu, xong anh ta quất ngựa chạy mất. Đẹp, vốn là một cô học sinh mới vừa thôi học, nên chuyện bán buôn cũng như việc nhà, cô có bao giờ động đến móng tay? Đù một cái, nay phải thay bà chị ra đời táo tận, Tìm phương sinh kế thì ngỡ ngàng hết sức Đi làm cỏ muốn sống qua ngày thì cũng tạm được đi Nhưng cái bụng càng ngày càng lớn Có ai còn muốn muốn một bà bầu làm nữa Thêm vào đó, ông nhà nước vừa mới cho đổi tiền Đồng bạc ngân hàng quốc gia Việt Nam biến thành tờ giấy lộn Chỉ sau một cái lệnh bất ngờ Nhà giàu tiền muôn bạc vạn Vác cả chục bao bố tờ tới đổi mà chỉ được hai trăm đồng tiền mới cho mỗi gia đình. Thử hỏi, đang giàu sủ, bỗng đùng một cái trở thành trắng tay. Thế thì còn ai dám bỏ tiền ra mướn người làm nữa? Đẹp thất nghiệp đâm ra cao có, suốt ngại và quay sang coi tư sinh như là cái gánh nặng đời mình. Xin quá hiểu bụng dạ của em, nên phận làm chị nàng bất lực chỉ còn biết nhịn nhục cho qua ngày nhịn nhưng buồn lắm chỉ muốn bệnh nặng thêm để được chết phứt đi cho rảnh cái cuộc đời đá đeo nặng nợ hai chị em ôm nhau trong cảnh đời cùng quẫn mà cái nặng nhẹ nhau hoài kiểu này chết đói là cái chắc tâm trạng của một người chán chường với cuộc sống nó cũng giống như một bà cụ sắp lìa đời dù tuổi nàng vừa quá đôi mươi Xin chẳng còn thiết tha gì nữa Nàng thật sự buông xuôi tất cả Nhưng mỗi lần nhìn cô em Với cái bụng bầu Và một biển ảnh đen tối Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao Rồi Đây đứa nhỏ vô tội kia sẽ ra đời trong hoàn cảnh nào Bao nhiêu câu hỏi Bao nhiêu lo âu Nó cứ như con bệnh Ấp ủ hoài trong tấm thân tiều tụy của nàng Gặp được hai tiếng giữa lúc tuyệt vọng xin chẳng bàn đến chuyện sống chết. Nhưng, đối với đẹp, nàng không an tâm khi nhắm mắt ra đi. Bởi vậy, những lời nhớ nhung thương tưởng đáng lẽ nói ra ngay trong giây phút tương phụng. Xin lại thốt lên những câu như trối trăng nhắn nhũ. Tiếng thì chẳng có hiểu gì ráo, cho nên hỏi tới riết. Tin sinh sụt sùi trong giọt ngắn giọt dài. Đó nghèo, đây cũng phận nghèo đôi ta như bọt giấy bèo thương nhau cầu ru con nghe mẹ ru hồi còn nhỏ bây giờ nghe sao giống tình của hai đứa mình quá anh hai ơi mình á như bọt bèo gặp nhau tới một lúc nào đó bọt bể bèo trôi thì ai đi đường nấy em Em biết em không thể ăn đời ở kiếp với anh được Nên chỉ xin anh hãy quên con nhỏ này đi Anh còn trẻ, tương lai anh còn dài anh hay à Còn phần của em, anh dò mà thấy đó Có cái gì nữa đâu mà nghĩ tới chuyện ngày mai, chuyện tương lai hả anh Tiếng thủ thủy vào tai người tình Em đừng có nên suy nghĩ nhiều làm cái gì Đói ăn rau, đau uống thuốc Có bệnh thì nên lo trị bệnh cho hết rồi tới tính đi Thà rằng anh không có gặp em Không có biết cái gì hết thì thôi Chưa gặp em ở đây trong cái hoàn cảnh như vậy Nhưng em lại biểu anh lặng ngơ Thì trong bụng em có coi anh ra cái gì đâu Di dậu hai đứa mình như bọt với bèo thương nhau đi Nhưng ông trời không có nổi ba đào sóng gió Thì bọt bèo Chưa có chịu lìa đâu đâu em tư ơi Xin chẳng biết nói gì thêm Nàng hổng ngờ Trong buộc gã con trai nghèo này Lại nặng tình với mình như thế Tuy là hai năm không gặp lại Nhưng dường như tình vừa mới hồng hòa Câu nói ấm áp tình người này Thì có khác nào luôn sinh khí Thổi vào trái tim người cô phụ Nàng áp sát vào người tiếng Nói bằng một giọng Dễ nhàng như hơi thở Anh hai Cho em xin lỗi Vì không nói thiệt hết cái khó của nhà em ra cho anh nghe Không phải em muốn giấu giếm làm gì Chuyện nhà chuyện cửa của em ấy, Thì như anh đã biết Nghèo khó Túng quẩn lắm Ông bà mình dạy Nghèo cho sạch Rách cho thơm Nhưng ở đời mà anh hai Có ai mà không muốn ngó lên đâu Chuyện của con đẹp á Thì ít nhiều anh dòm thì cũng đủ biết Nó còn nhỏ Nên bóc đồng quá Em chỉ muốn cuộc đời của nó sau này Dễ thở hơn một chút Cho nên Cho nên Hồi nãy Em muốn anh hứa với em là bảo bọc cho con nhỏ Nếu em có mệnh hệ gì Nói á Thì nói như vậy thôi Chứ nghĩ lại thì em thấy không có nên Nó hưa quá đi Làm sao mà xứng với anh hai chứ v Với lại v Với lại cái, cái miệng thì nói như vậy Mà Cái bụng của em á, Nó cảm thấy bằng sao đâu á em lại nói bậy nữa rồi Đương như không lại nghĩ ra Cái ý nghĩ kỳ lạ hết sức Nói toàn à Tiếng nước mắt nhìn về trái bếp Nơi con đẹp và thằng đĩa đang ngồi thả trên dọc nước Ngắm nhìn trời chiều ngã xuống trên dòng sông hậu Em không thấy đẹp đang có người bảo bọc rồi đó hay sao Mà còn biểu anh làm chuyện đó Nãy giờ em chưa nói cho anh biết là em đau bệnh gì Mà tới nỗi cứ đòi chết hoài vậy hả xin Chị lấy vịt lắc đầu nói với cái giọng buồn buồn phải chia em biết em bệnh gì thì cũng đỡ khổ đàn này nó cứ rề rề như vậy nặng thì hỏng nặng đến nỗi liệt giường liệt chiếu mà nó cứ dây dưa cái kiểu này hoài thì còn làm lũng gì được đứng lên một chút thì chóng mặt phải nằm chịu sớm gì thì cũng an en, en như sốt rét anh coi bệnh gì mà giống như làm biến cứ muốn nằm liền một chỗ chết đầu chết phứt cho rồi chứ sống như vậy hoài coi có phải là báo đời hôn chưa con người biểu em mắc bệnh tạ hay hay là hay là cái đằng dưới gì đó hương đăng trà quả cúng gái quá trời rồi mà có thấy thuyền giảm chút nào đâu ai tiếng gạt ngang đi thôi thôi đời bây giờ mà em còn tin ba cái thương đằng trên đằng dưới nữa thiệt là khổ quá Ông bà thần thách nào không mà đi hành người sống chứ Chắc ban đầu em bị cả mưa rồi dây dứa lâu ngày Nó quay qua thương hàng chứ gì Em ở đây chờ anh chút Anh đi hỏi ông thầy Út về bên tình của em Rồi trở lại liền nghe Thầy Út mà hai tiếng đề cập tới Vốn là không phải thầy giáo bà cũng chẳng là thầy tu hay thầy pháp gì cả Ông ta là một chàng thiếu quý quân y giải ngũ trước năm 75 Và về đây mở phòng mạch tư Ông cũng là bạn cũ chiến binh với anh 7 tuần tận Nên tiến địch biết ông qua anh bảy. Sau ngày 30 tháng 4 Ông Út đóng cửa phòng mạch là vừa kiếm sống Nhưng thỉnh thoảng Bạn bè quen biết có bệnh hoạn chi cũng hỏi ông Hoặc mua thuốc chợ đen nhà chết giùm Thép rồi người ta gọi là thầy Út. Xin nghe nói tới thầy thuốc thì giật mình biểu thôi. Nàng nhìn tiếng bằng đôi mắt buồn buồn. Đôi mắt của hai năm về trước khi ngồi bên bờ kênh chiều kể lại đời mình cho tiếng nghe. Xin nói: "Thôi đi anh à, đi mời người ta thì mình cũng phải có cái gì để trả chứ. Không lẽ tiếng thì hiểu câu nói bỏ lĩnh của nàng nên phút má người tình trấn an. Ừ, anh đã biểu em đừng có lo cái gì hết, mọi chuyện đã có anh. nhớ là hai tiếng ở cụ lao quốc gia chứ không phải là hai tiếng chăn dịch ở cái chầm nữa đâu nhen. Anh có khả năng lo cho em mà chỉ cần em đừng có chán đợi đồi chết nữa là được. À, hèn sinh gật đầu cái đi, ha gật đầu đi rồi à, thì coi như em đã tin lời của anh đó. Từ cái phút ban đầu mới gặp lại, xin nhận ra ngay cái nét già dặn từ cử chỉ đến lời nói của hai tiếng. Đã hai năm rồi cho bộ, Người ta giờ đã trở thành đàn ông, Chứ đâu có còn là gã trai tân của dạo nào, ấp à, à ấp úng tay chính thì vẫn phê khi gần bên người đẹp. Tuy biết là anh ta đã trưởng thành, Nhưng nàng không ngờ cuộc đời của hai tiếng đã đổ thai, Từ một gã chân vịt trắt tay, bây giờ các sở hữu một gia tài nhỏ nhỏ. Tuy là không biết, nhưng nghe cái giọng của hắn nói sao có vẻ tự tin quá, nên tư sinh cũng yên dạ. Nàng nghe gật đầu nói qua hơi thở. Anh hai biểu sao thì em nghe vậy nhằn, nhưng em lo là lo sợ làm anh bị kẹt rồi dướng nợ nần tùm lum ra thì khổ lắm đó à, anh hai. xé lấy tay sinh tiếc lắc đầu. chuyện này thì em khỏi có lo anh biết liệu mà tư bây giờ anh trở về chút xíu rồi quay lại liền ngang. đoạn hắn gọi bà địa ra dặn dò vài câu trước khi chạy biến đi. Kim sáu bài về miệt thứ tương tư. Trôi theo dòng đời lặng lẽ để rồi chìm vào quên lãng. Ai ngờ giữa lúc cùng cực lại được gặp nhau, sung sướng cảm động nào bằng để từ một tâm hồn chán chê cõi thế trở thành kẻ ham sống hơn bao giờ hết. Ý chí con người ta coi vậy mà mạnh mẽ biết giường nào. Lại thêm nhờ thầy Út mát tay chữa trị, chỉ trong vòng nửa tháng mà xin đã khỏe hẳn. Thầy Út Vị lương y như từ mẫu, dù chữa bệnh chẳng lấy tiền công, nhưng ông không quản, bỏ ra hai buổi liền để đến tận nhà vừa khám vừa thăm hỏi với con bệnh. Ngay sau hôm hai tiếng chạy về kể hết sự tình và hỏi anh bảy dật. Nói với thầy Út một tiếng, nhờ thầy coi bệnh cho tư sinh, thuốc men chợ đen chợ đỏ tốn kém bao nhiêu tiếng cũng chịu, miễn sao nàng khỏi cơn ngặt nghèo thì thôi thầy bây giờ thì làm vườn, cây trái hết mùa nên rảnh rỗi lắm, nghe anh bảy nhờ thì sẵn lòng ngay. Bởi câu chuyện tư sinh bị mắc đằng dưới, ông cũng có nghe qua là một người theo Tây y, chuyện tà ma đương nhiên là ông chẳng có tin chút nào. Tới tận nơi thăm hỏi cha tường tận, nhằm mục đích cố tìm hiểu nguồn gốc để thầy biết phương mà chữa trị theo lời giải thích của ông thì tư sinh không phướng phải chứng năng y nào cả bệnh của nàng chỉ là chứng thương hàn hậu quả của cảm sương cảm gió không chữa trị kịp thời mà ra nhưng phần lớn là do tâm thần phân liệt bởi những buồn đau căng thẳng của cuộc sống mà ra thầy Út lắc lắc cái đầu thuyết một hơi với anh bảy e hiện tượng ma ám hay là người ta gọi là mắt đẳng dưới chỉ là mây tín dị đoan mà thôi. trong thực tế những người bị ma ám hay mắc bệnh tâm thần rối loạn nhân cách là do sự suy nghĩ quá mức quá căng thẳng mà ra. một khi họ bị rối loạn nhận thức do đầu óc bất bình thường thì lại cho mình đang bị một hư linh nào đó nhập vô, bắt làm chuyện này chuyện nọ lung tung, nếu gia đình người thân không hiểu đúng. Thì cứ một đường đi mời thầy Pháp tới trị Điều này hoàn toàn phản khoa học Thêm lợi cho bọn điếm đàn hay hù do bà con dân quê Hay mây tính của mình Bảy tôn tận mới vỡ lẽ và hỏi e, Nếu vậy rồi cha chữa bệnh bằng cách nào Đó giờ sao tôi hóng nghe ba cái vụ bệnh quản gì mà kỳ cục như vậy hả ta Rồi cha cho uống thuốc diện Mà sao con nhỏ lóng rài Coi bộ đỡ hơn bữa hổm Thầy út ngoát miệng cười Rồi chỉ xuống chân <cười> Ê, Kinh nghiệm nghề nghiệp Bản thân già qua sách vở, Hồi bị cưa cái chân Ông biết tôi tưởng không ngốc dậy nổi Mất hết nghị lực Mất hết niềm tin Và chỉ muốn chết Mai là bà xã của tôi Lúc đó bà chỉ là cô y tá Nhưng bà khuyên tôi đủ điều Chính cái niềm tin và ý chí đã giật tôi vậy Để cố sống mà dương lên với đời Dù chỉ còn có mỗi một cái chân Chuyện này khỏi nhiều ở cần nói nhiều Thì ông cũng rành sáu câu rồi mà Bộ cái chân của ông không giống của tôi sau chứ hả <cười> Hai ông thương binh cười xòa Thầy út trở lại chuyện tư sinh hồi phục Ông giải thích rằng ý chí ham sống nó làm cho con người ta vượt qua tất cả. Nghị lực mạnh mẽ sẽ giúp mình quên hết bình hoạn của thể xác. Beethoven, hai tay bị biết, bệnh tật liên tu, chịu đời hỏng thấu nhưng nhờ ý chí kiên cường, mà ông trở nên dũng mãnh lạ thường. Sáng tác hàng loạt tác phẩm, lừng danh thế giới như Anh Hùng, Vận Mệnh, Điện Viên, Bản Giao Hưởng Số vân vân Đã ra đời trong thời gian này Tổng thống Roosevelt Sau khi bị viêm tủy sống Quyết không khuất phục Bệnh tật Ông khẳng khái tuyên bố Tôi không tin chứng bệnh trẻ con này Có thể đốn ngã một trang năm tử đường đường Và cuối cùng Thì ông cũng vinh dự bước vào Tòa Bạch Ấc Trở thành vị tổng thống thứ 32 Của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Ý chí con người Đúng là thần kỳ như vậy thầy úc nói chuyện chữa bệnh nhân tôi không thể kể ra cho người khác nghe nhưng tại vì có liên hệ tới thằng em của ông cho nên tôi mới nói ra vơi lại thấy không có cái gì à, quan trọng rồi thầy hạ giọng thật nhỏ như chỉ để cho bảy tung tấn vừa đủ nghe e con nhỏ coi cái mọi thương thằng em của ông lắm biết được cái điểm lợi này nên tôi dụng thằng em của ông á để khuyên con nhỏ Bị thương hàng thì thiếu gì ba cây thuốc chở đen chở đỏ, chích vào vài mũi là kể như trị tận gốc. Cây chinh mới đang nói là phải làm sao cho con nhỏ thoát khỏi sự phiền não tuyệt vọng. Nguyên nhân đưa đến tình trạng mắt đằng dưới. Mà thiệt là thần tình ngang ông, cái câu người ta viết trong sách vở tưởng như chơi mà lại thiệt là ở trong khoảnh khắc bệnh tật liên miên. Người bệnh có sự theo đuổi Hoặc bám víu vào cái gì đó Thì ấy mới là phẩm chất quý báo Nếu như không có sự theo đuổi Sinh mệnh chỉ có thể cạn thêm đau khổ Năm tháng tất nhiên Càng chịu đựng không có nổi Bảy tùng tửng bái phục hết sức Anh chắc lưỡi lắc đầu than thở hey, Cha mới thiệt là bậc thầy của thầy thuốc đa. Vừa là thầy thuốc Vừa là nhà sành tâm lý Vậy mà phải dẹp ngày qua một bên Để lo móc mương bồi dường hey, Thiệt là uống phí một tài năng của đất nước Thốt xong anh xuống giọng ngâm nga Năm đồng đổi lấy một xu, Thằng không đi học thằng ngu làm thầy Người không học chống lau tù Để cho đứa dạy giọng dù nhanh ngang Thầy út Hoảng vía cấp tài xá bảy tôn tẩn lìa lìa thôi đi cha bộ cha không còn muốn sống trên thế gian này nữa rồi hay sao mà ăn nói bậy bạ quá để con còn lo mót bươn bò giường nuôi vợ nuôi con nữa cha ơi hai anh chàng thương binh nhìn nhau cười xòa nếu có ai đó lắng nghe nhận ra trong tiếng cười của họ dường như có pha lẫn tiếng nghẹn ngào nghẹn ngào cho thân phận nghẹn ngào Cho quê hương tôi sinh vừa khỏi bệnh thì đẹp lại chuẩn bị nằm ổ nằm ổ ở đây là sắp đến ngày khai hoa nở nhụy nhờ anh hai Hảo h há hai tiếng bà địa trúc hầu bao Để lại cho một mớ cho nên mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Có thể nói, hai chị em trong cân cùng quẩn gặp được quế nhân. Hai quế nhân, từ sau cái đêm thức trắng với hai nàng ngay tại nhà sinh, tới nay đã gần được một con trăng. Theo lời tiến sĩ tai với tư sinh, trước khi từ giả thì chuyến công tác dài hạn có thể là một tháng hoặc hơn. Bữa nay vừa đúng hạn bốn tuần lễ, Nhưng công việc còn nhiều quá chưa biết bao giờ họ mới cho về. Chuyên chở gạch đá cho nông trường cùng các, nơi đây trước kia vốn là một bãi đất hoàng mênh mông ở đoạn cuối của Lao Dung, hình thành do phù sa con sông Hậu. Sau ngày tiếp thu, chánh quyền mới chọn điểm này làm nông trường và đặt tên là Nông Trường, 30 tháng 4. Tiếng là nông trường, nhưng thực chất, đây hẳn đúng là một trại cải tạo khổng lồ nằm ngay cửa biển trần đề. Gia của tiến và địa nhận công tác chuyển hàng vật tư xây dựng từ đất liền sang, nói là chuyên chở, chưa bọn họ có mặt cả tháng rồi mà chỉ mới hoàn tất có bốn chuyến. Nông trường còn đang trong thời gian thành hình, chỉ huy lính tráng và tù nhân cải tạo còn lộn xộn sàng ngầu, hàng vật tư cung cấp thì lúc có lúc không chở tới nơi rồi thì nằm ì để chờ chuyến kế tiếp. Thế nhưng lệnh ở trên biểu là chủ ghe phải túc trực ngày tại chỗ để chờ, bao giờ nhiệm vụ hoàn thành mới được về nhà làm ăn trở lại. Mấy ổ biểu là biểu vậy thôi, chưa gặp thằng Ma Lanh như ba địa, nó có chịu bó tay ngồi ngáp vặt đâu. Những lúc không có hàng để chở nên lần la lên bờ, làm quen với mấy cả bộ đội giữ trại. Lúc này trại cái tạo chưa giao lại cho công an. Nên vẫn còn mấy chú bộ đội ngơ ngát trong chừng. Bộ đội giữ trại thì từ cái tạo viên lẫn người thăm nuôi thảy điều dễ thở. Lính trắng thời nào cũng thế, hời hợt và dễ ợt, chứ không như công an vặn vẹo khó khăn đủ điều. Có một chuyện mà thằng Ba Địa không bao giờ ngờ tới, là ở tận nơi cuối mũi của cái cù củ lao xanh rộng lớn nhất của con sông hậu này, nó đã gặp lại cố nhân. Còn tám sàng c Tức con tám ngọt. Chẳng có biết, Dòng đời xuôi ngược kỳ thế nào, Mà cô đào hát năm xưa, Lại trôi dạc về sống nơi cuối nguồn nước, Tại bờ đất quanh năm, Gió biển sị rào này. Hôm ấy, Tiến và Địa chẳng có chuyến chở đồ cho cách mạng, Nên hai thằng thả dọc, Tán dốc với mấy gã chủ ghe cùng chuyến tông tá. Mấy chủ ghe này, Cũng lên bờ gọi chầm nhom nói chuyện tào lao cho qua ngày. Đĩa nhà ta lò bò tới cái quán ngay phía trước cổng nông trường, định bụng là tìm ly nước giải khát. Vừa ngồi xuống ghế cái rột, là hắn phải đứng phấp dị cái rẹt vì giật mình. Cái tiếng và giật ngược của người nào đó, sao mà nghe qua tai quá đi? Nhưng vì người này ở sau lưng, cho nên ba địa chẳng biết là ai. Anh ba... Mẹ đếc ơi, có phải anh là anh ba địa ở cái trăm không cả? địa ố ớ quay lại. Thì ra là cô đào hát tấm ngọt. Nhát chồng thấy cô ta dạo này thì có hơi lạ, Nên thẳng còn đang ngờ ngợ. Còn tám thì kiến tới dịch dịch cánh tay Của hàng chữ xong của hắn. Cô ả cười nói. <cười> Thế thiên hành đạo, còn phải hỏi làm chi cho mất công thằng trả thiệt đấy mà ủa mà anh mừng cái giống gì bị đi xuống tuốt dưới miệng này vậy anh ba chà chả lóng này chắc lên đợi rồi nên hỏng còn ăn bận bê bối ha đầu tóc châm bơm nữa rễ hen dòm coi bánh tẻ quá xá đi ha còn nhỏ đúng thiệt là cái miệng té lia mà nó cứ nói hoàng hoàng Dù trong quán đang có vài gã bộ đội đang ngồi nhấp vặt nơi cái bàn sát vách. Thằng địa chỉ về phía gã bộ đội đang ngồi ngã ngửa gắt chân lên bàn, rồi nói với con Tám. Em hỏi ông Hùng đó thì biết tại sao anh có mặt ở đây liền hè, ông coi tuổi anh mà. Con Tám sáng mắt lên giòn. cười giòn. Ông xã của em đó... Lợi đây em giới thiệu cho mà biết. Gã bộ đội tình Hùng này mà thằng địa vừa đề cập tới, ấy chính là người chỉ huy tốn ra vận chuyển. Hắn có chân trong ban quản lý nông trường, nghe nói là cũng có thớ lắm. Nào có dẻ đâu, con tác ngọt lại là vợ của hắn. Mùa gió chướng, gió chướng tập, thứ tập thứ 42 đến đài đại, đại, đại, đại chấm dứt xin, xin các bạn tiếp tục theo tập, theo, tập theo, 43. 43. Kiitos